Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net từ lúc bắt đầu lên trung học đã thầm mến tiêu luật thơ Tôi nghĩ anh ấy muốn tạo cơ hội giúp tôi Bởi vì bảo vệ anh trai cô không thể không nói dối Như vậy, vì sao khi cô tỉnh lại lại không nghĩ tới việc liên lạc với huyết lăng chứ Bởi vì anh trai tôi đã nói với tôi Anh ấy đi cùng với bạn bè, đi đại lục đầu tư buôn bán Lúc tỉnh lại tôi tưởng anh ấy đã đi rồi cho nên mới không đi tìm Cô tập phần trấn định trả lời Trong lòng lại bởi vì Tiêu Hạng Uẩn biểu tình lạnh lùng mà từ từ rét lạnh Sau khi kết thúc thẩm vấn dọc đường trở về nhà trọ Tiêu Hạng ẩn hai người đều không nói chuyện với nhau Cô không biết nên mở miệng như thế nào Mãi cho đến khi bước vào trong nhà trọ Cô mới miễn cứng tìm về giọng nói của chính mình Ngày mai em sẽ chuyển ra ngoài Cảnh sát tạm thời đã thẩm vấn xong Nhưng xã hội đen bây giờ mới bắt đầu đuổi giết Cô không thể tiếp tục ở lại nếu không sẽ liên lụy đến anh Nói câu sau cô sai người trở về chuẩn bị Lại bị giữ chặt lại Sức lực rất là lớn Gần như là muốn cho cô làm đau mà kêu ra tiếng Sao hả Lợi dụng xong thì muốn một cước đá văng anh đi có đúng không Giọng nói của tiêu hằng ẩn lạnh lẽo u ám Hoàn toàn mất đi vẻ tao nhã thường ngày khóe miệng thậm chí còn nhếch lên một nụ cười lạnh Đầy vẻ châm biến Uổng công anh là một đại luật sư con kéo một đời Vậy mà lại vấp ngã thê thảm như vậy ở trên tay cô sợ gần cuối của cô từ đầu tới cuối chỉ vì trốn tránh sự truy lùng của cảnh sát. Có trách cô chưa bao giờ thừa nhận quan hệ giữa hai người bọn họ ở trước mặt người ngoài. Hóa ra trong lòng cổ cô, anh chẳng qua chỉ là một đạo cụ giúp cô đánh lạc hướng. Em đã làm xong hai điều kiện mà em đã đồng ý với anh. Bây giờ mọi nguồn mọi chuyện anh cũng đã biết rõ rồi. Em nghĩ đã không còn lý do gì em ở lại cả. Cô cắn răng tự nói với mình là phải tuyệt đối quyết tâm. Khá lắm. Không có lý do gì sao? Không ngờ cô lại dám lừa anh, dấu diễm mối quan hệ thực sự của cô và huyết lăng, thậm chí lại còn giả bộ vô tội, làm cho anh hoàn toàn tin tưởng cô. Tiêu hoàng ẩn oán trạnh, trừng mắt nhìn về mặt hờ hững của cô, trái tim phảng phất giống như bị một vật lạnh đánh vào, lòng đau và vẫn nộ cứ cuồn cuộn lên tràn đi, khiến anh không thể nào cất nên thành lời. Không ngờ, em đã có thể vì huyết lăng mà ban đứng chính thân thể của mình. Chẳng phải, em cũng giống như mấy cô gái từ quán triệu. Đều dễ dàng bán rẻ thân thể của mình như vậy hay sao? Anh có thể nói cô như vậy. Phản ứng đầu tiên của Hoa Giơ Tâm là vẫn nổ. Công việc của cô đúng là ở Dương Châu Mộng, nhưng cô không phải là nhân viên của chị Vị Noãn. Mới vừa rồi ở sở cảnh sát cũng đề cập qua, anh vì sao còn muốn dùng ngôn ngữ bé nhọn như vậy để làm tổn thương cô chứ? Trái tim của cô đau như dao cắt, khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười rực rỡ mà giấu đi phần lớn bi thương. Đúng vậy, ở trên thế giới này, Việt Lang là người thân duy nhất của em, em sẵn sàng vì anh ấy mà làm bất cứ chuyện gì." Cô ngừng cằm nhìn anh, thản nhiên nói ra lời nói có sức tổn thương người nhất, chặt đứt khả năng hòa giải của hai người. Thậm chí, chính là bán rẻ cơ thể của mình như vậy. "Em, bảo cút đi. Ngay lập tức cút ra khỏi nhà tôi, đừng để cho tôi gặp lại cô nữa." Tiêu Hoàng Uyển phẫn hộ trường cô, nắm chặt nắm đấm, còn người đàn tối căm phẫn, rốt cuộc anh mở miệng lạnh như băng mà cất lời. Tại phòng vip khách sạn Dương Châu Mộng, tin tức đúng là lăn nhanh đến không ngờ được. Chờ đến vài ngày thì thân phận cô từ chỗ em gái của Phong Vị Ngoãn lại trở thành em gái của Huyết Lăng. Tay chân của em trai lưu nghị dĩ lùng sụp khắp nơi dò lá tin tức của cô, nhưng lại không dám đơn độc xông vào Dương Châu Mộng. Rất sợ chọc giận Phong Vị Ngoãn, cũng bởi vì vậy Dương Châu Mộng trở thành phạm vi hoạt động duy nhất của Hoa Sơ Tâm. Sao lại công ăn chứ? Một dòng nữ mềm mại, hơi trầm thản thản nhiên truyền đến Chị vị đoán à, em vẫn chưa đói Hoa giơ tâm nhìn về phía người đang tới Miễn cứng cười cười là nhớ anh ta sao Phòng vị đoán nói chuyện luôn nói trúng tim đen Lại mang theo sự lạnh nhạt không tương xứng Nhớ anh ấy thì được dị cơ chứ Cứ nhớ thì sẽ rất quên nhanh đi Hoa giơ tâm tự diễu Mà cười cười, đôi mắt vượng mất đi Ánh sáng thường ngày Anh rồi cũng sẽ quên đi cô Rồi sau đó sẽ tìm được một người con gái khác thể thành ra cảnh tương xứng với anh mà tiếp tục cuộc đời của mình. Người con gái kia có lẽ sẽ cùng với anh phát sắc, anh có tật xấu nhỏ là hay đỏ mặt, có lẽ cũng sẽ đút cho anh ăn kem, có lẽ cũng có thể làm cho anh động lòng mà hạ nhiệt tình làm việc, chỉ vì hôn cô ấy. anh đang nói đúng, em không giống với bọn chị, không thích hợp với hoàn cảnh như vậy. Vẫn còn là yếu đuối sao? Cô đã từng rất là thoải mái, có thể dễ dàng chấp bảo chàng cuộc, vậy mà sau khi gặp cậu anh nhờ mong càng ngày càng lúc càng sâu sắc đến cuối cùng rốt cuộc vẫn phải buông tay không phải là yếu đuối chỉ là em căn bản không muốn cuộc sống như vậy mà thôi phòng vệ nón thản nhiên mà nhìn cô cất lời cô đã gặp qua rất nhiều nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net